hai mươi hai chương hỏa tiễn đạn của ngôi nhọ rổ x ì mã dị tại dạng này tình tình huống bên dưới dịch thần hoàn toàn có thể làm được không ngừng phóng ra thẳng đến vũ khí mạnh không cách nào sử dụng mới thôi miễn là chạ cờ dạ đầy đủ dịch thần nhất định chính là hình người pháo đài cũng chính bởi vì vậy trước mắt trong rừng rậm không ngừng vang lên to lớn bạo tạc sóng lửa hỏa diễm tịch q u ẩ n ra mà làng cắt nhị dạ càng là không ngừng hướng về sau cùng cổ nổ hạ nhị dạ kéo dài khoảng cách miễn cho bị người một nhà bắn cho đến ha ha họ rồ xị m à lúc này đây ngươi thua định rồi tiểu tử này mượn xủ cả c ụ t r ả cờ dạ chế tạo ra vũ khí rõ ràng so với phía trước cường đại rồi mấy chục lần không ngừng những vũ khí này có lẽ đối với ngươi sẽ không sản sinh bất kỳ nguy hiểm nào thế nhưng đối với cổ nổ hạ trung nhẫn hạ nhẫn cũng là uy hiếp trí mạng chia r ổ bà bà cười đến cùng hoa cúc hoa nở rộ giống nhau nàng cảm giác mình đời này làm được chính xác nhất sự tình chính là nhìn chúng dịch thần để dịch thần gia nhập vào làng cát nếu không như vậy tương lai cường giả bị làng cắt đẩy ra ngoài đẩy tới địch nhân bên kia đi thật là khóc không ra nước mắt nhất là c ố nổ hạ đối với dịch thần tuyển trạch chạm thảo trừ căn không có tính toán nỗ lực hòa hoãn chữa trị quan hệ lẫn nhau hoặc là đem dịch thần thu dụng tại dạng này tình tình huống bên dưới bạch bạch cho c ô nổ hạ kết một cái tử địch e rằng bây giờ dịch thần không coi vào đâu hắn hiện tại nguy hiểm như vậy dựa vào là cũng là cả dù dạ cho hắn mượn ví t h ú trả cơ dạ thế nhưng hiện tại không coi vào đâu như vậy sau này thì sau một ngày dịch thần trở thành thượng nhẫn thậm chí là chuẩn ảnh ảnh cấp cường giả phòng chừng c ô nổ hạ đều phát run họ dồ xì m à sắc mặt hết sức khó coi không nghĩ tới c ư nhiên bị tiểu tử này âm vốn tưởng rằng ý nổ xịt chỗ tổ ba người cộng thêm một hai thượng nhẫn phối hợp hoàn toàn có thể khiên chế trụ xù cả c cụ. đến lúc đó để cổ nổ hạ còn lại nỉ dạ đánh bại làng cắt nỉ dạ chính mình ngăn chặn chĩa rổ cùng hải lão tảng cổ nổ hạ còn không thắng định bây giờ lại bị dịch thần phá vỡ vẫn chưa xong đâu họ rổ xỉ mà dịch thần ánh mắt nhìn về phía họ rổ xỉ mà、dịch. không biết nguy hiểm họ rổ xỉ mà đột nhiên cảm giác được cái này một ánh mắt sẽ trở thành uy hiếp của mình không phải bây giờ uy hiếp mà là sau này vừa rồi ngươi một kiếm ta sẽ trả lại cho ngươi cũng sẽ coi là ở cổ nổ hạ thiếu ta một khoản bút chướng bên trong hiện tại t r ư ớ c từ trên người ngươi tìm về một điểm lợi tức chia rỗ bà bà đi ra dịch thần một tay ngưng tụ ra hỏa tiễn đạn đi qua trả cờ dạ luyện tập chính mình chế tạo vũ khí sau đó lấy tự thân ý chí đi trực tiếp khởi động coi như dịch thần không có học qua làm sao thao túng những thứ này vũ khí nóng cũng có thể biến thành thần xạ thủ hoàn toàn làm được chỉ đâu đánh đó tinh chuẩn được không thể lại tinh chuẩn đây chính là dịch thần huyết k ế giới hạn chế tạo ra vũ khí cùng dịch thần chỗ ở thế giới những cái này vũ khí nóng lớn nhất phân biệt có thể nói ở s ủ cả cụ t r ả cờ dạ dưới sự kích thích dịch thần huyết k ế giới hạn ẩn bên trong năng lực đã ở từng bước thất t ỉ n h làm sao không nói sớm ai chĩa rổ bà bà khống chế cận tùng thập nhân chúng đánh bay họ rổ xỉ mà giết sau đó vắt chân lên cổ mà chạy chứng kiến trịa rổ bà bà ly khai công kích khoảng cách trực tiếp dịch thần lập tức phóng ra hỏa tiễn đạn ỏ rổ xỉ m a bị đánh bay sau đó tuy là cũng muốn ly khai nhưng vấn đề là hỏa tiễn đạn tốc độ không chậm hơn nữa phá hư phạm vi không nhỏ trong nháy mắt bạo tạc hóa thành to lớn hỏa diễm trực tiếp đem ỏ rổ xỉ m a bao phủ ở to lớn hỏa cầu ở giữa cái này vũ khí uy lực trịa rổ bà bà trận to con mắt hắn không phải là chưa từng thấy qua so với hỏa tiễn đạn uy lực càng lớn thuật chỉ là không nghĩ tới dịch thần hiện tại thì đã là chế tạo ra mạnh mẽ như vậy vũ khí nếu như không phải sợ phạm vi công kích quá lớn đem ta mình cũng cho lan đến gần lời nói ta hiện tại hận không thể chế tạo ra thiên triều đông phong đạn đạo hệ liệt từng viên một đập tới dịch thần vô cùng tao bao thầm nghĩ thật sự là quá sung sướng cái này một loại hắn đi tới nơi này cái thế giới tới nay vẫn luôn là bị cổ nổ hạ truy sát vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí thế nhưng cái này phút chốc có vĩ thú trả cờ dạ chống đỡ hắn trong nháy mắt trở nên rất cao thượng bắt đi oanh họ rổ xì m à căn bản không đòi tiền tựa như cả dù dạ trả cờ dạ đưa đến dịch thần lập tức lại x ô n g chế tạo hỏa tiễn đ ạ n lần nữa lập tới một viên có một viên hỏa tiễn đạn không ngừng phóng ra lượm biến cùng nhau chất biến một đống lớn hỏa tiễn đạn chất ở một chỗ xinh xinh uy lực giống như là sổ dĩ bách kế đ ẳ n g cấp cao nhận thuật cùng nhau thả ra ngoài sớm biết ta liền không cho những cái này nhị dạ xông lên trực tiếp để dịch thần đứng ở phía sau không ngừng phóng ra những vũ khí này là được rồi chia r ổ bà bà trong lòng toát ra một cái ý niệm như vậy nhất thời hối hận tím cả ruột nếu như sớm phát hiện điểm này nói trực tiếp làng cắt nhị dạ toàn bộ không muốn xông lên mà là bảo hộ dịch thần để dịch thần không ngừng đối với cổ nổ hạ nhị dạ phóng ra những vũ khí này còn không phải vạn sự đại cát trên thực tế coi như là dịch thần mình cũng chỉ là mới vừa nghĩ tới điểm này ò rồ xì m à đại nhân rút lui trước đi đối phương vũ khí quá cường đại đánh chúng ta một cái trở tay không kịp nhất định phải bố trí một phen mới được nã dạ x ĩ cả cù nói rằng hắn biết ò rồ xì mã la không có khả năng chết tại đây dạng t r o n g công kích quả nhiên theo thanh âm của hắn chuyển tới một đạo nhân ảnh từ hỏa diễm ở giữa lao tới rõ ràng là ò rồ xì mã hắn quả nhiên không có bị giết chết thậm chí ngay cả thụ t h ư ơ n g cũng không có ngay cả ưu rủ m à kỳ nạ rủ tổ ở tứ vị dưới trạng thái v i thú ngọc đều không đả thương được hắn dịch t h ầ n hỏa tiễn đạn uy lực thì lớn thế nhưng còn không có lớn đến đánh thắng tứ vị dưới trạng thái nạ rủ tổ vị thú ngọc tình trạng người này thực sự là đánh không chết tiểu cường cần vật lý công kích thương tổn đến n ọ rỗ xỉ mà dưới lời nói phỏng chừng cần đầu đạn hạt nhân cấp bậc vũ khí mới được nếu không chỉ có thể từ tinh thần phương diện công kích vào tay dịch thần trong lòng thầm nghĩ hắn cực kỳ tin tưởng ọ rồ x ì maz các loại thuật cùng nhuyễn thể cải tạo đẳng đẳng phối hợp có thể nói là đánh không chết tiểu cường coi như là bị kiếm tột xủ cả phong ấn còn có thể sống lại đối phó ọ rồ x ì maz tốt nhất phương pháp là nhằm vào linh hồn tinh thần phương diện công kích nếu như là vật lý phương diện công kích không phải là không thể đả thương thậm chí là đánh chết bất tử tiểu cường ọ rồ x ì maz chỉ là rất khó mà thôi cần vũ khí lực phá hoại đủ mạnh đại tài đi đầu đạn hạt nhân chính là một cái lựa chọn tốt nhưng vấn đề là dịch thần hiện tại coi như mượn vi thu trả cờ dạ giống nhau không cách nào chế tạo ra coi như có thể chế tạo ra hắn cũng không cần tại dạng này khoảng cách sử dụng đầu đạn hạt nhân người thứ nhất ngủ chính là h ắ n chính mình nói vậy giết chết địch nhân lại có ý nghĩa gì tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi rồi ỏ rồ x ỉ m à con mắt hiếp lại để dịch thần vô cùng không thoải mái là ó rổ xì mà trong mắt có không phải bằng dịu lửa giận mà là một loại thần sắc quỷ dị phong phật là xem cùng với chính mình trong lòng hài lòng con mồi lúc xuất hiện mới có thể buộc lộ ra ngoài nhãn thần người này sẽ không đem ta trở thành vật chứa đi cầu thả cầu vật tốt